Trạch Thiên Kiế Mêu Nị Quyện 7 chương 81 Nếu như ngươi là trừ tốt Các bạn đang nghe chuyện Tại truyền audio.xy Rết ô nay tinh quang cực thịnh Sau khi bị kiếm ý Cắt vỡ lại tản mạn khắp nơi Ngược lại Làm cho Thảo Nguyên trở nên Càng thêm rực rỡ Tựa như đi tới ban ngày Đem hết thảy đều Chiếu rõ ràng Máu này màu đen Rơi vào trên cỏ phát ra tiếng vang khúc khiếp dâng lên sương mù gây mũi Cỏ xanh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên nám đen Tiếng rứt cùng cùng phong không dứt khí tức kinh khủng quấy nhiễu cả thiên địa Vô số bùng đất giống như thác nước bay ngược phun trào tới thiên không Ngay sau đó bị kiếm ý vô cùng lạnh lạnh chàng ép xuống Không biết qua thời gian bao lâu, mọi thứ trở nên an tĩnh lại. Trương Tô cúi đầu đứng ở nguyên chỗ. Hắn từ nhỏ đã nhỏ thấp hơn nửa lưng còng, lúc này cúi đầu nhìn càng có chút hèn mọn đáng thương. Hắc vào trở nên càng thêm rách nát, phía trên tràn đầy vết máu cùng tro bụi, nhất là trước người còn có hai lỗ hổng lớn. Đó là lỗ hổng do kiếm lưu lại. Trực tiếp xuyên thấu lẫn phiến cùng lông màu đen bao trùm cả thân thể Cắt rách xương sườn Càng không ngừng phun đầy máu Cánh thịt màu xám hữu khí vô lực đông đưa hai cái Tóm ra mấy vệt máu đen Thì ra vết thương cũ đã trực tiếp bị xé rát Trên vai gãy cắm chút ức cành cỏ Cánh tay giả đã bị kiếm khí cắt thành mảnh vụn Lấy nơi hắn đứng làm trung tâm, trên thảo nguyên phương viên 20 mươi trượng khắp nơi đều là vết máu, trong máu đều là đột. Yêu thú cũng bị ảnh hưởng, nhưng chết không nhiều. Tuyệt đại đa số yêu thú ở dưới sự hướng dẫn của thổ tôn đều đã trốn tránh xa xa. tinh quan chiếu sáng bầu trời đêm, không xuất hiện một thanh kiếm nào, bởi vì kiếm đã trở vào bao. Vỏ kiếm thắt trên vạt áo. Trần Trường Sinh không nói gì, chỉ lặng im nhìn hắn. Đều là giả dối. Trượt tôn ngẫm đầu lên dùng thanh âm khèn khèn nói vô địch là giả. Truyền thừa là giả. Nghiệt thiên đắc đạo cũng là giả dối. Ngay cả sống nương tự lẫn nhau cũng là giả dối. Ta chỉ muốn sống. Nhưng sự tồn tại của ta không có ý nghĩa. Cho Linh ngay cả sống cũng là gã dối Ta từ nhỏ chỉ là một công cụ để ghét người mà thôi Lúc nói chuyện, hắn không nhìn thổ tôn cũng không nhìn phía nam Trường sinh tôn ở phía nam Trần trường sinh trầm mặt một lát Nói ta cũng được sinh ra với thân phận làm công cụ Nhưng ta nghĩ Nếu chúng ta đã tồn tại Tự nhiên có ý nghĩa của nó Từ ý nghĩa nào đó mà nói Thân thế lai lịch của hắn Cùng với trừ tô vô cùng tương tự Trừ tô lắc đầu Nói đó là bởi vì Ngươi gặp một chút người có thể làm cho ngươi tồn tại Có ý nghĩa mà thôi Trần trường sinh suy nghĩ một chút Nói ngươi nói không sai Trừ tô nói cho nên Ngươi may mắn hơn ta Cũng hạnh phúc hơn ta Trần Trường Sinh nói đúng vậy, nhưng điều này cũng không thể là lý do. Lý do gì? Tự nhiên là lý do làm ác. Cuộc đời bi thảm có thể là tài phú trên tinh thần, nhưng không thể trở thành nợ nần tùy tiện chuyển tới trên đầu người khác. Gặp gỡ lúc đồng niên dù làm người ta đồng tình như thế nào. Nhưng sau khi ngươi trưởng thành trở thành sát nhân cuồng ma vẫn cần phải thừa nhận gánh vác trách nhiệm Những năm qua trừ tô ở trong Thảo Nguyên đã không làm chuyện gì ác Nhưng năm đó trên tay của hắn đã dính không ít máu tươi Trừ tô hiểu ý tứ của hắn Biết mình khó thoát khỏi kiếp này Thấp giọng nở nụ cười Nếu như ngươi là ta Vậy hiện tại ngươi sẽ trở thành trừ tô hay là trần trường sinh đây? Đây là câu nói sau cùng mà hắn lưu lại trên thế giới này. Thân thể của hắn vỡ thành mười mấy khối tự như trò chơi xếp gỗ đổ đầy trên mặt đất. Huyết thủy màu đen bay khắp nơi, khí tức hôi thối âm lạnh hướng bốn phía lan tràn. Từ hữu dung hung tay, xuất ra một đạo hỏa diễm. Đạo hỏa diễm này ẩn chứa màu vàng thánh khiết không ngừng thiêu đốt trên mặt đất thậm chí theo khe hở đốt tới tận dưới đất Huyết thủy màu đen gặp hỏa diễm liền hóa thành khói xanh không ngừng phát ra thanh âm khúc kiếp Khí tức hôi thối âm lãnh dần dần bị tinh lọt Mơ hồ có u hồn đang kêu rên trong đó Cực kỳ oán đột Lại ẩn chứa sợ hãi không gì sánh nổi Nhìn dấu vết càng ngày càng mờ nhạt trong kim sắc hỏa diễm Trần Trường Sinh nói có lẽ đối với hắn mà nói đây mới là giải thoát Trước khi chết vẫn không phục thần hồn làm sao có thể an bình Từ hữu dung dơ tay phải lên chỉ về phía hắn Cần cổ của hắn có vết thương rất nhỏ Trong vết thương đang ẩn chứa mấy viên kết tinh màu đen rất nhỏ béo Lấy cảnh giới thực lực của hắn Còn có tự hữu dung ở bên quan sát Muốn giết chết hoàn toàn quái vật như Trừ tốt Vẫn cần trả giá Hoặc là nói mạo hiểm thật nhiều Một đạo khí tức màu xanh nhạt tràn đầy thánh khiết Từ lòng bàn tay của tự hữu dung sinh ra Rơi vào trên cổ trần trường sinh Mấy viên kết tinh màu đen như bông tuyết gặp mặt trời Trong nháy mắt tan rã Đồng thời vết thương cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được lắp đầy Từ hữu dung nói theo đạo lý mà nói Ngươi không sợ hoàn tuyền công pháp xâm phệ Nhưng vẫn cẩn thận mới được Trần Trường Sinh nói cảm ơn Từ hữu dung nói nguyện thánh quan tồn tại cùng ngươi Trần Trường Sinh thật tình nói ta chỉ muốn ở bên cạnh ngươi Đây là tình thoại Mặc dù hắn không an hiểu nói tình thoại Nói ra quá thật tình Cho nên lộ ra vẻ có chút ngốt ghét Nhưng càng thêm động lòng người Từ hữu dung lại không có phản ứng gì Lộ vẻ hơi lãnh đạm Trần Trường Sinh không rõ nguyên nhân tại sao Thời điểm muốn đặt câu hỏi Lại bị cắt đứt Thổ Tôn không biết lúc nào đi tới trước người của hắn. Quỳ trên mặt đất càng không ngừng hôn hít thổ địa trước chân hắn. Lộ vẻ vô cùng kến sợ vừa vô cùng nhiệt tình. Trần Trường sinh chật phát hiện một cái đạo lý. Mặc dù Thổ Tôn là yêu thú nổi tiếng giả hoạt âm hiểm đáng sợ nhất. Nhưng muốn hiểu nó đang suy nghĩ gì còn đơn giản hơn so với muốn hiểu được nữ tử đang suy nghĩ gì Ta vừa rồi ngăn cản ngươi tiếp tục ra tay Không phải không tin ngươi cũng không phải là có ý kiến đối với ngươi Trần Trường Sinh nhìn từ hữu dung một cái Nói cũng không phải là ta đồng tình với hắn Chẳng qua là cảm thấy như vậy không cần thiết Năm đó hắn cũng không quá ra thiết sắc đặt của hộ tam thập nhị Trừ tô quả thật có lý do đáng chết Nhưng cần gì nhất định phải để hắn chết trong phản bội Lời này là hắn nói với thổ tôn Thật ra thì cũng là giải thích với từ hữu dung Hắn không xác định từ hữu dung lúc này đang lãnh đạm Có phải có liên quan đến chuyện này hay không Ngọn lửa trên mặt đất dần dần tắt Nhưng lửa trong đất còn đang thiêu đốt Ánh lửa theo cái khe tán suốt Nhìn qua giống như là tia chết động lại Có mỹ cảm kinh tâm động phát Tầm mắt của từ hữu dung lướt qua địa hỏa rơi ở phía xa Hỏi người xác nhận hắn sẽ đi qua nơi này ư Trần Trường Sinh nói năm ấy trước lúc hắn rời khỏi ổm Lam Quang Có cùng Trần Thù gặp gỡ một lần Ước hẹn ấn ký cũng giống lần này Là được quốc giáo cưỡng ép đẩy lên vị trí thần tướng Tùng Sơn quân phủ Ý tứ người này cùng Trần Thù gặp mặt tự nhiên đã vô cùng rõ ràng Từ hữu dung nói người này tính tình hỏng bét như thế Làm sao tin ngươi như thế Trần Trường Sinh nói năm ấy lúc ngươi bế quan ta đã từng gặp hắn Chuyện này từ Hữu Dung cũng biết Chỉ là không ngờ đối với người này lại có ảnh hưởng lớn đến như thế Gió đêm khẽ dâng lên Bạch hạt đáp xuống bên cạnh nàng Nàng dựa vào lưng hạt nhắm mắt nghỉ ngơi Vài ngày trước nàng nhận được tin tức Sau đó rời khỏi thánh nữ phong Tối nay nhận được kim suý đại bằng thần thức đưa tin mà chạy tới Đã rất mỏi mệt rồi Trần trường sinh từ chỗ xa hơn trở về, so với nàng còn mỏi mệt hơn, nhưng không có cách nào ngủ được. Hắn nhìn phía núi đá hoang vu phía xa trầm mặt chờ đợi. Lướt qua phía núi đá hoang vu này, chính là ma tộc thế giới. Tối nay ai sẽ trở về từ bên kia? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.rf